46 lãng mạn 1. Hoa Dĩ Mạc cứ đi như vậy, bất tri bất giác đi tới một nơi có chút quen thuộc. 6 năm trôi qua, sự thay đổi của phong thu sơn trang không thể nói là không lớn. Nhìn dòm thác đổ hùng vĩ trước mặt phong cảnh thiên nhiên hình dáng vẫn không khác gì 6 năm trước. Nếu nhìn nhớ không làm thì con đường này rẽ trái sẽ có một hồ nước, ở chính giữa hồ nước sẽ có một cái đình. Đã có được vài chục năm, Từ lúc phong thu sơn trang vẫn chưa lớn mạnh như bây giờ, dòng suối uốn quanh, sau lại xây dựng thêm, lúc đó phong gia trang quyết định làm cho dòng nước bao quát hết sơn trang mới có cảnh tượng như ngày nay. Hoa dĩ mạc nghĩ như vậy liền trẻ trái, quả nhiên đứng từ xa xa thì đã trông thấy ngôi đình cổ xưa kia. Hồ nước xanh ngắt trong suốt, cá chép bơi lội vui vẻ bên trong, hoa dĩ mạc ở trong đình tìm một nơi ngồi xuống thở dài, nhìn những con cá đang bơi lội tự thoải mái ở dưới nước. Nàng không hiểu tại sao khi Phong Vũ biết được tình trạng của bản thân thì lại có quyết định như vậy. Nàng không thích Phong Vũ làm thế, nhưng nàng cũng biết bản thân không thể can thiệp vào cuộc sống người khác. huống chi cho tới bây giờ Phong Vũ vẫn là người có chủ kiến riêng của mình, sẽ không vì người khác mà lung lay. Nếu như nàng đã quyết định chuyện gì sợ là không ai có thể thay đổi Nhưng mà như vậy thật sự đáng giá sao Hoa dĩ mạc nhớ mi lại tâm tình rất không thoải mái Nàng có thể cười mà nhìn vô số người sống chết Máu tư dính đầy tay cũng không hề chớp mắt Nhưng nàng không cách nào chấp nhận quyết định của phong vũ Sáu năm trước phong vũ ôm nhu cẩn thận che chở nàng Lúc đó đối với hoa dĩ mạc mà nói ấm áp là điều Mà dường như nàng không còn nhớ rõ Cứ nghĩ không muốn thừa nhận, nhưng những gì bản thân cảm nhận được lại làm nàng không thể từ chối. Bởi vậy khi nghe phong nhiễm nói phong vũ muốn nàng tham gia hôn sự của nàng ấy, nàng không hề do dự liền đồng ý. Nếu lúc trước biết rõ cảnh tượng hôm nay như thế này, thì nàng kinh gì phải lo lắng như vậy. Ngồi suy nghĩ lung tung một lát, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Hoa dĩ mạc bừng tỉnh lại, nàng cứ nghĩ đó là phong vũ, cũng không ngẩng đầu. Chỉ trầm mặt nhìn hồ nước không nói câu nào cho đến khi Thanh hương thơm nhã truyền vào mũi Nàng mới biết người kia là ai Đến khi quay đầu lại Người nọ đã ngồi xuống bên cạnh nàng Sao ngươi lại tới đây? Phong vũ sợ ngư nhìn thấy nàng nên tức giận nô lại không hiểu gì Cho nên ta mới lại đây Nếu ngươi lại đây khuyên ta Thì không cần Được Vậy thì không khuyên. Hoa dĩ mạc nghe thấy Tô Trình Nhi nói vậy nhìn theo hướng ánh mắt của nàng. Không hiểu sao bỗng nhiên trong lòng nổi lên một trận hỏa. Một phen cầm lấy cánh tay Tô Trình Nhi kéo nàng lại. Rắc mặt không tốt, nói. Người cũng quá tùy tiện rồi đó. Người nói không thích nghe mà. Nếu nghe xong trái lại càng làm cho người không vui. Không phải càng tệ hơn sao? Hoa dĩ mạc bị Tô Trình Nhi phiền trầm mặt có chút bực bội hết sau một hơi, sau đó buông tay tô trình nhi ra, xoay mặt qua một bên. người trước lo cho phong vũ sao? Không có. Hoa dĩ mạc, nếu như cho ngươi lựa chọn, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Là mang theo tiếc nuối chết đi, hay là hạnh phúc vượt qua cuộc sống ngắn ngủi? Chuyện này không giống nhau. Tại sao không giống? Hoa dĩ mạc không trả lời Tô Trịnh Nhi lại nói tiếp Bởi vì Ngươi lo phong vụ sẽ không hạnh phúc Hoa dĩ mạc dường mắt ý nghĩ trong lòng bị vạch trần Ánh mắt nhìn về phía Tô Trịnh Nhi chớp động Ngươi không cần tự cho là đúng Là như vậy sao? Tại ta nghĩ nhiều Vậy ngươi tức giận cái gì? Ngươi không phải nam nhân Cần gì phải nhìn ta như vậy, ta không quen. Tô Trịnh Nhi nhẹ nhàng miệng cười, đáy mắt lại xẹt qua một chút lo lắng. Mỗi người luôn luôn đều tự để ý gì đó. Ta luôn cảm thấy phong vụ đưa ra quyết định như vậy. Cho dù hối hận, dù sao cũng là chuyện cả đời, cũng không thể tiếc nuối. Hạnh phúc của một đời người là phải mưu cầu như vậy hay sao? Không có tên đào khách kia Chẳng lẽ không thể hạnh phúc? Hoa dĩ mạc quay đầu nhìn về phía Tô Trịnh Nhi, ánh mắt sáng ngời. Nếu người có thể buông tay Nguyễn Quân Viêm, tại sao lại không thể bỏ qua lăng già? Tô Trịnh Nhi lập tức ngững ra, gương mặt hơi trắng bệch, Dừng một chút, sau đó mở miệng. Chuyện này không giống nhau. Ai người cũng nói như vậy, tại sao không giống? Phong Vũ và Lăng Già bên nhau Hai người sẽ càng hạnh phúc Ta cũng tin bảo họ có thể cùng nhau Vượt qua khó khăn này Còn ta cùng với hắn Tất sẽ tốt cho cả hai Khi ở khách điếm Người có hỏi ta Có biết người hạ độc là ai không Khi thật ta cũng đoán được <cười> Thật sao Là ai Trái phải bất quá Chỉ có hai người kia Chỉ là khổ nhục kế thôi, kỳ thật lần ta gã đi ấy, cũng sẽ xảy ra nhiều tranh chấp. này là trưởng bối, quân viên không thể không nghe lời, chỉ có thể khó khăn vượt qua. Hôn nhưng không được chúc mừng, thì làm sao hạnh phúc? Tất cả chuyện xảy ra đều là hại người hại mình, không bằng buông tay, ít nhất còn có thể có người được hạnh phúc. Chuyện của ta và phong vụ khác nhau, này thì không thể từ bỏ, còn ta thì có thể... Lần đầu tiên Hoa Dĩ Mạc nghe Tô Trịnh Nhi nói đến chuyện của Nguyễn Gia, không ngờ hoàn cảnh của nàng còn phức tạp hơn cả mình. Hoa Dĩ Mạc lẫm bậm nói Ta nghĩ... Đang nói đến đó vẫn chưa nói thêm gì nữa thì hai người liền hiểu rõ. Tô Trịnh Nhi không muốn nhắc lại sửa miệng hỏi. Phong vụ mắt bệnh gì, chỉ không hết sao? Bệnh bẩm sinh từ trong bụng mẹ, khi còn bé cũng không phát hiện được. Đến tuổi nhất định thì mới có thể phát hiện ra. Khi ấy thường thể càng suy nhượng, không thể chịu kích thích quá lớn, cần tĩnh dưỡng nhiều hơn. Ngoài ra không thể sinh con, nếu không sự nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như nàng không lấy chồng, ta kê vài phương thuốc, hẳn là có thể sống thêm 30 năm. Bây giờ như vậy ta cũng e là khi nàng thành hôn, thì liền hoài thai đứa nhỏ, nguy hiểm sớm tối cần kề. Việc này coi như là kết cục đã định. Còn có cách nào khác không? Có. Có. Nhưng mà nè sẽ không đồng ý. Là cách gì? cần một người có chân khí thuần dương mỗi ngày về phong vụ khai thông kinh mạch toàn thân, có tác dụng tình dưỡng thân thể. Khai thông kinh mạch toàn thân? Đúng. Người có chân khí thuần dương nhất định phải là nam tử, tuy là phong vụ cũng là nữ tử bình thường. Nhưng ngoài trừ trường phu ra thì cũng không ai nguyện ý để cho một nam nhân khác chạm vào thân thể mình. Người bên cạnh nghe vậy cũng không nói nữa im lặng ngồi đó. Chỉ có ấm áp và hương thơm trên người là tồn tại. Lực chú ý của hoa dĩ mạc thì những con cá chết trong hồ chuyển tới người bên cạnh. Trong đình im lặng nghe được cả tiếng hô hấp của nhau. Như vậy một lúc lâu hoa dĩ mạc cảm thấy có chút ngồi không yên. Quay đầu muốn mở miệng. Tô Trịnh Nhi cũng vừa lúc quay đầu lại. Vốn hai người ngồi gần nhau, lúc này xoay người lại thì liền kè sát nhau. Trong lúc nhất thời chóc mũi hai người dường như chạm vào nhau. Hồ hấp ấm áp phiêu tán, từ xa nhìn lại cảnh tượng ái muội, làm người khác mặt đỏ tim đập. Hoa dĩ mạch chỉ cảm thấy tâm bỗng nhiên nhảy nhót, trên người có cảm giác ngứa ngáy từ lòng bàn chân chạy lên. Trước mắt lại có đôi môi mềm mại, trơn bóng mê người, làm cho người ta có xúc động muốn âu yếm. Thời gian giống như đang động lại một khắc kia hộ hấp rối loạn tim đập nhanh liếc mắt một cái đã là vạn năm tôi trịnh nhi khôi phục tinh thần đầu tiên hơi hơi ngửa người ra sau giữ khoảng cách với người bên cạnh nhưng khi nhìn đến ánh mắt hoa dĩ mạc trong lòng tôi trịnh nhi có chút sao động lúc trước cặp mắt màu rám nắng kia bình tĩnh vô cùng giờ phút này có chút gợn sóng giống như chủ nhân của nó không yên mà cái không yên ấy hiển nhiên là do mình mang tới cảm nhận này làm tôi trịnh nhi hơi chớp mắt suốt cục hoa dĩ mạc cũng phục hồi tinh thần, lỗ tai hơi nóng lên. Nàng có chút không dám nhìn vào mát tô trường nhi, ngực như có vô số mống vuốt của tiểu miêu đang cào cấu phút cũng khó chịu, nhưng không thể nói vì sao khó chịu chứ cảm thấy có gì đó sắp phá tan yết hầu phóng đi ra. Hoặc là nổ mạnh trong thân thể, làm nàng nổ tung thành mảnh nhỏ. Trong lúc nhất thời, hoa dĩ mạc cũng bất chấp đang nói chuyện gì, đứng phát lên. Tất nhiên Tô Trịnh Nhi cũng cảm giác được không khí giữa hai người có chút quỷ dị, miếm môi không nói gì nữa. Ta có chút khác. Hoa dĩ mạc thuận miệng nói một câu, nói xong liền chạy ra khỏi đình. Tô Trịnh Nhi nhịt bấm lưng Hoa dĩ mạc có chút bối rối, nên cũng rơi vào trầm tư. Này này, không phải Hoa cô nương sao? Hoa dĩ mạc đang đi về phía đông uyển. Một thanh âm động lòng người bỗng nhiên gọi nàng lại. Nàng quay đầu nhìn lại nơi phát ra giọng nói kia. Trong tay Linh Lam cầm một đóa hoa xinh đẹp, cười chân thành đi về phía hoa dĩ mạc. Hoa cô nương, sao đi vội vàng như vậy? Làm Linh Lam đuổi theo không kịp. Linh Lam đi tới trước mặt hoa dĩ mạc, ý cười trên mặt càng dạt dào. Hoa dĩ mạc áp chế cảm giác xa lạ trong ngực, mới mở miệng nói. Linh Lam cô nương đùa sao? <cười> Thấy bộ dạng hoa cô nương như vậy, giống như xảy ra chuyện gì, mặc dù Linh Lam nông cạn, nhưng cũng rất có mắt nhìn, tiểu cô nương có chuyện gì phiền lòng, không bạn nói ra một chút đi. Không cần làm phiền, ta còn có việc, đi trước. Khoan đã, ta cũng phải tới Đông Uyển, cùng đi đi. Hoa dĩ mạc nghe đối phương nói như vậy cũng không thể cự tuyệt nữa, cực gật đầu đồng ý. Chương 47 Lãng mạn 2 Hai người cùng nhau đi về hướng đồng uyển, trong lòng hoa dĩ mạc lo lắng không hiểu vì sao mình giống như bị trúng tà. Trong đầu tràn ngập hình ảnh gương mặt gần trong gan tức vừa rồi, Linh Lan bên cạnh thỉnh thoảng nói chút gì đó, nàng cũng không để tâm, chỉ tùy ý trả lời. Tất nhiên Linh Lan nhìn ra hoa dĩ mạc không được bình thường, hơi chậm ngâm một chút liền cười chế nhạo. <cười> hoa cô nương không yên như vậy. Đang nghĩ về người trong lòng sao? Ngài thấy ba chữ người trong lòng rốt cục hoa diễn mạc cũng có phản ứng. Ngài đột nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn Linh Lam, dừng một chút, bình tĩnh rồi mới mở miệng. Linh Lam cô nương nói sẵn nói bài gì đó. Có phải nói bài hay không thì chính mình hoa cô nương rõ ràng nhất. Linh Lam chỉ thấy khuôn mặt hoa cô nương giống như đang có chuyện gì rối rắm, lại lộ ra vài phần ngây ngô không yên, cho nên mới phỏng đoán thử vậy mà. Nếu không phải hoa cô nương cứ coi như Linh Lam nói phải là được. Hoa dĩ mặt mím môi không thèm để ý tới quay đầu bỏ đi. Nhưng những lời nói kia giống như khắc trong đáy lòng nàng, dạt đi không được, giống như vô tình nhìn thấy bí ẩn thật lớn chôn sâu trong bóng tối tiêm đập vang dội, thêm vài phần bối rối. Trong đình nghỉ chân Bầu trời cao vút, đêm một ngày mùa thu thêm nổi bật sáng ngời. Gió thu xe lạnh nhưng cũng vô cùng thoải mái, huống chi là ba ngày, nên vẫn có chút ấm áp. Tô Trịnh Nhi vẫn chưa rời đi, vẫn ngồi trong đình như trước. Xa xa nhìn lại, áo trắng nhẹ nhàng, tóc đen khẽ phát phới, da trắng như tuyến. Nghi người dựa vào thành đình bên cạnh, giống như tiên nữ bước ra từ trong tranh. Phong vũ nhìn thấy hình như Tô Trịnh Nhi đang có suy nghĩ tặng mắt hướng về mặt hồ. Tô cô nương. Tô Trịnh Nhi nghe được thanh âm liền ngẩng đầu, nàng nhìn thấy Phong vũ đang mỉm cười đi về phía mình. Phong nhất cô nương, sao cô nương lại ra đây? Mới vừa rồi nên làm tỷ tỷ đến trong Uyển tìm ta. Có nhắc tới chuyện này trên đường đụng phải tiểu mạng, giống như có chút không giống ngày thường. Ta vốn định đi tới trong Uyển tìm các ngươi. Thì chỉ nhìn thấy Ano đứng trước cửa phòng Nên nói tiểu mạc đang nhốt mình trong phòng Bất kỳ kẻ nào cũng không cho đi vào Còn ngươi thì sau khi ăn điểm thầm sáng vẫn chưa trở về Ta có chút lo lắng Nên lại đây xem thử Không ngờ ngươi vẫn còn ở đây Vâng, ta không sao Nhọc thân phòng nhất cô nương lo lắng Vậy thì tốt Tô cô nương có thích chỗ này không? Có, rất được Tiểu mạc cũng rất thích ở đây, trước khi ở phòng thu sân trang diễn thương, dường như mỗi ngày nàng đều lại đây ngồi một chút. Ta thấy nàng rất để ý ngươi, ta rất ít khi thấy nàng như vậy. Nàng cũng rất để ý ngươi nha, tô cô nương. Khi nghe được chuyện của các ngươi, ta và tiểu nhiễm điều giận mình, tiểu mạc như vậy cho nên không thích gần gũi người khác, không hiểu sao lại đưa ra đề nghị kỳ quái vậy ta vốn lo lắng nàng bóc đầu là sẽ gặp rắc rối, trong lòng nàng cũng không để tâm tới quy tắc trên giang hồ, cũng không thích lễ nghĩa trói buộc, làm việc cứ theo suy nghĩ của bản thân. Rất nhiều lần khi người khác nhìn vào cách hành y của nàng đều không thể chấp nhận được, nhưng mà hình như ta hơi lo lắng rồi. Nàng vẫn rất để tâm đến ngươi. Nếu tiểu mạc không thích một người thì sẽ quyết lòng không chú ý đến người đó. <cười> giang hồ đệ nhất mỹ nhân chắc là xinh đẹp. Làm tiểu mạc động tâm Nghe được phong vụ nói đùa Nhưng trong mắt tô trịnh nhi không có ý vui vẻ Ngược lại thử sắc hơi hốt hoảng. Một mang vừa rồi liền hiện lên trong đầu hô hấp người nọ nóng trực mà hỗn loạn Cùng thông thể cứng nhắc dường như có chút không bình thường Tiểu mạc có tô cô nương bên cạnh Thực ra ta yên tâm không ít Tuy thế lực phong thu sơn trang lớn như vậy Nhưng vẫn không dám tùy ý làm bài Tiểu mạch còn trẻ tính tình nông nổi, sợ là rất dễ đắc tội người khác. Ở trong quỹ y quật thì không sao, bây giờ bước ra giang hồ, sợ là sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Phong nhất cô nương không cần lo lắng quá nhiều, hoa dĩ mạc cũng không phải là người bảo thủ, chắc chắn có thể chuyển nguy thành an. Hy vọng như thế. Uhm, phong nhất cô nương... Có một chuyện ta muốn, vẫn là cảm thấy nên nói với ngươi. Sao? Tôi cô nương cứ nói đừng ngại. Mới vừa rồi ta nghe Hoa Diễm Mạc nói chuyện chút bệnh tình của ngươi. Ta thấy cô nương là một người kiên trì, một khi đã đưa ra quyết định khó mà sửa đổi. Nhưng mà Hoa Diễm Mạc nói tình trạng của phong nhất cô nương còn có một biện pháp thay đổi. Mặc dù không dám nói có nhiều phần thắng, nhưng cũng tốt hơn là ngồi không nhìn. Phong Vũ nghe vậy trong mắt hiện lên một tia sáng, lại giống như đang nghĩ chuyện gì. Nói vậy hẳn là có khó khăn. Phong nhất cô nương quả nhiên trí tuệ, thực ra thì có chút khó xử. Nếu thực sự đơn giản, tiểu mạc sớm đã nói cùng ta. Bất quá nghe một chút cũng không sao. Hoa dĩ mạc nói cần một người có nội lực thuần dương, mỗi ngày vì cô nương khai thông kinh mạch toàn thân. Kiên trì thì thân thèm mới có lời Ý ngươi là... Tô Trịnh Nhi gật đầu khẳng định phán đoán của Phong Vũ Phong Vũ không khỏi lắc lắc đầu cười khổ Việc này trừ bỏ người thân cận Sợ là ai cũng không được Nhưng mà làng già hắn là đau khách Mặc dù nội lực rất mạnh cũng không thể Khó trách tiểu mà không nói với ta Tô Trịnh Nhi nhìn ánh mắt Phong Vũ Cũng chậm rãi lắc lắc đầu Ta vốn cảm thấy không phải không thể. Thần sắc Phong Vũ có chút nghi hoặc nhìn Tô trần Nhi, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một tia linh quang, nháy mắt hiểu được ý của Tô Trình Nhi, mặt nàng liền đông cứng cự tuyệt nói: "Không được, chuyện này phải trả giá quá lớn." Nhưng mà cũng là một cách không phải sao? Lấy thực lực của Phong Thu Sơn Trang, muốn tìm một người có công lực thuần dương cũng không khó. Nếu như chịu dùng tất cả công lực cộng thêm thuốc phù trợ, thì với khả năng của đệ nhất đau khách tiến chuyện sẽ rất nhanh, sau đó dùng thời gian còn lại an dưỡng. Ta không thể để lăng già hy sinh như vậy, không thể để hơn 20 năm công lực của hắn biến thành hư ảo. Người... Người có nói với Tiểu mạt chưa? Tuy là ta chưa nói với nàng, sợ nàng tự ý sang bậy, nhưng cái khó là nàng ấy cũng sẽ nghĩ ra thôi. Phong nhất cô nương không cần vội vã quyết định, Mặc dù ta không trò tính tình phục quân tương lai của người như thế nào, nhưng mà nếu hắn yêu ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý đến người mạo hiểm tính mạng như vậy, tự tiện hy sinh chính mình. Nếu như hai người có thể cùng nhau đối mặt khó khăn, không phải tốt hơn sao? Tùy nói thì dễ như vậy, nhưng ta vẫn không làm được. Ta cũng không hy vọng nhìn thấy lăng Dạ mất đi nhiều như vậy, mất đi công lợt không còn là hắn nữa. Từ một người nội tâm thầm hậu biến thành kẻ tay trói gà không chặt, cảm thụ đó không thể nào. Huống chi hắn là người kiêu ngạo như vậy, làm sao ta có thể để hắn hy sinh? Vậy còn ngươi, ngươi thì sao? Ngươi lựa chọn gã cho hắn, đó là tin tưởng đối phương. Bây giờ sinh mệnh của ngươi cũng không chỉ thuộc về một mình ngươi. Ta biết ngươi không nỡ nhưng ta nghĩ ngươi nên cho hắn một cơ hội quyết định. Có lẽ mất đi ngươi mới là truyền thống khổ nhất. Phong Vũ nghe vậy hạ mắt không nhắc lại. Nói cho hắn đi. Để ta suy nghĩ. Nói đã đến nước này. Tiếp theo là do Phong Nhất Cô Nương tự mình quyết định. Tôi trịt nhì đi Phong Vũ sẽ có chút dao động cũng không nói thêm gì nữa thẳng người đứng lên. Tính để mình nàng ngồi lại suy nghĩ cất bước hướng bên ngoài đình. Cảm ơn. Giọng nói Phong Vũ từ phía xa xa truyền đến. Bước chân Tô Trịnh Nhi dựng một chút đưa lưng về phía phong vũ lắc lắc đầu, một lần nữa bước đi, thế gian vô vàng lựa chọn. Một ý niệm sai lệch đến lòng trời lỡ đất. Khi Tô Trịnh Nhi trở lại Đồng Uyển đầu tiên nhìn thấy chính là Ano ngồi xổm giữa sân, đang nhảm chán cặp đóa hoa trong tay, không biết phải làm gì. Ano cô nương sao lại ngồi ở đây? Ano nghe được giọng nói quen thuộc ngững đầu lên, đường cong gương mặt tinh xảo cùng đầm tử đen nhánh xuất hiện ở trước mặt. Ano chỉ cảm thấy ngực dưng lên một cổ tức giận, sắc mặt có chút ủy khuất nói. Chủ nhân bảo tôi giữ cửa! Sao? Ano thấy thực sắc khó hiểu của Tô Trần Nhi cảm thấy ngửa đầu nói chuyện quá mệt mỏi liền vỗ vỗ quần áo đứng lên giải thích nói. Mới vừa rồi chủ nhân trở về không biết làm sao nữa Nhìn thấy Ano liệt phương phố Ano đứng trong cửa Không cho bất luận kẻ nào quấy rầy nàng Nếu không Nếu không sẽ đem y phục màu hồng của Ano xé hết Thì ra là thế Nàng có đồng tĩnh gì không Ano đang muốn mở miệng nói chuyện Trong phòng đột nhiên truyền ra Tiếng đồ sứ bị vỡ tàn thành thúy dường như Tô Trịnh Nhi đã có câu trả lời Người nghe thấy rồi đó Mày Tô Trịnh Nhi hơi chau lại nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn đi vào phòng hoa dĩ mạc. tôi cô nương, ngươi muốn làm gì? Ano thấy Tô Trịnh Nhi muốn đi gõ cửa sợ tới mất cả người lanh lợi vội vàng ngăn trước mặt Tô Trịnh Nhi. Tô Trịnh Nhi vỗ vỗ vai Ano ôn hòa nói. Không sao, ta vào xem một chút. Ừ, thật là không sao chứ. Thật, chủ nhân ngươi sẽ không đem quần áo ngươi, sẽ hết đâu. Ano nghe Tô Trịnh Nhi nói như vậy trong lòng yên tâm không ít, thế này mới xoay người tránh đường, không biết vì sao lời của Tô Cô Nương nói luôn làm cho người ta tin tưởng. Tô Trịnh Nhi đi tới trước cửa phòng giơ tay lên, đang muốn gõ cửa thì không hiểu vì sao trong đầu hiện ra cảnh tượng trong đình. Cánh tay liền ngừng lại một chút, dù là lạnh nhạt như Tô Trịnh Nhi nhưng thực sắc lúc này cũng hiện lên một tia do dự, cuối cùng cánh tay vẫn dần trên cửa. Tiếng gọi cửa vang lên, trong phòng nhất thời an tỉnh lại, tiếp theo cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Chương 48 Lãng mạn 3 Gương mặt bình tĩnh của hoa dĩ mạng xuất hiện ở cửa, khi ngững đầu trông thấy Tô Trịnh Nhi lại lúc ánh mắt hoa dĩ mạng chớp chớp, sau đó lướt qua Tô Trịnh Nhi lạnh lùng liếc mắt Ano cách đó không xa. Ano chỉ cảm thấy cả người đều bị ánh mắt kia đóng băng vui vẻ cười lấy lòng, sau đó tự mình vòng sang chỗ khác né tránh đi ánh mắt trách cứ của hoa dĩ mạc. Ngươi đừng trách Ano, do này không yên tâm thôi. Hoa dĩ mạc nghe vậy thu hồi tầm mắt ngược lại nhưng về phía Tô Trịnh Nhi, thoạt nhìn có chút lo lắng nói. Tìm tao làm gì? Tại đấy lòng khi chạm phải gương mặt quen thuộc thanh nhã kia thì tâm không khống chế được vui sướng lên. Những trối rắm cũng dần dần được xoa dịu, trở nên bình tĩnh mà dịu ngoan. Vẫn ổn, ta mới nghe thấy trong phòng có cái gì bị vỡ, cho nên đi lại đây xem. Hoa dĩ mạc không được tự nhiên miếm mô đem cảm xúc xa lạ dưới đáy lòng áp chế đi, cố gắng khôi phục gương mặt không chút thay đổi. Không sao, chỉ là lỡ tay làm vỡ vài thứ, đợi lát nữa gọi người sửa sang lại là được. Đối với biểu hiện phòng bị ngàn dặm của hoa dĩ mạc, Tôn Trịnh Nhi xem như không thấy, thường sắc lúc đó thả nhiên ôm nhu, như gió nhẹ thổi qua. Ngày mai là đại hôn của phong vũ cô nương, người của phong thu sơn trang bên ngoài vô cùng bận rộn, sợ là không tiện gọi người lại đây, để ta làm thì hơn. Tiếng nói vừa dứt vì muốn đem cửa đẩy ra, hoa dĩ mạc thấy thế vội vàng thân thủ ngăn cản nhưng vẫn bị mụn một bước. Cửa phòng kẹo kẹt một tiếng, hé ra một cái khe hở. Cảnh tượng trong phòng hoa dĩ mạ hiện ra trước mặt Tô Trịnh Nhi, vô cùng giống như vừa trải qua một cuộc chiến, mấy quyển sách trên bàn đều nằm la liệt dưới đất, những mảnh nhỏ của ly tách cũng lẳng đang nằm bên cạnh phản xạ ánh nắng bên ngoài. Ngay cả ghế dựa cũng không may mắn thoát khỏi, đáng thương nằm nghiêng trên mặt đất, bề mép bàn lại hại lõm xuống một lỗ như bàn tay. tầm mắt Tô Trịnh Nhi lặng yên không một tiếng động nhìn hoa dĩ mạ. Hoa dĩ mạ cảm giác của ánh mắt đang nhìn mình, không biết vì sao vặn tay cái chút nóng lên cảm giác khi tô trần nhi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng của chút thẹn quá thành giận, trừng mắt nhìn tô trần nhi. ai cho ngươi xem? tại sao không thể xem? ta không vui thì không thể. cũng nhìn thấy hết rồi còn giấu cái gì? hoa dĩ mạc nghe vậy dường như muốn cắn lưỡi ngay lập tức, nàng có chút tức giận trừng mắt nhìn tô trần nhi, không thèm hơn thua nữ nhân trầm tĩnh như đóa hoa nở trộn trong đêm, yên ả bình thản lại xinh đẹp khôn cùng. Ngay cả hơi thở kia cũng đủ để người ta trầm mê, nhưng cũng đồng thời làm người ta thúc thủ vô sắc. Bốn phía lặng yên không một tiếng động, nặng nề không thể kiểm soát. Vốn không nên là như vậy, không phải sao? Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhưng ẩn nhẫn kia đang nhìn chính mình. Không biết từ lúc nào, đồng tự tối đen kia cũng rơi vào trong mắt mình, mềm mại như một vụn nước, hơi hơi sao động, rót vào thân thể của mình, giống như trong lòng có chiếc lông vũ, cảm giác thật khác thường. Ánh mắt như vậy ngược lại làm cho mình không thể kiểm soát được phu lực trong đỡ. Tô Trịnh nhìn thấy Hoa Diễm Mạc không hề mở miệng, thu hồi ánh mắt của bản thân, đẩy cánh cửa trọng ra, ý định đi vào trong. Hoa Diễm Mạc phục hồi tinh thần, thần lại, thấy thế cả kinh, theo bản năng liệt thường thủ đi ngang, không biết vì sao trong lòng có thanh âm không cho người trước mắt tiến vào, mạng theo bất an và quận bác khó hiểu chưa từng nghĩ mình sẽ nóng vội như vậy nhất thời hoa dĩ mạc không khống chế lực đạo tu trịnh nhi lại yếu đuối kéo một cái đối phương liền không hề phòng bị lão đảo ngã vào lòng hoa dĩ mạc ánh mắt hoa dĩ mạc trùn rẫy thân thể đột nhiên cứng nhắc chỉ thời gian ngắn ngụi ôm hương nhuễn ngọc trong lòng thơm ngào ngạt nhiệt độ cơ thể của nữ tử ấm áp xuyên qua y phục mỏng manh chạm vào da thịt bên trong trước ngực mềm mại như nhau lại đủ để làm cho xuân thủy đảo loạn như quan vào ngực một khối tự thạch lâm nổi lên gợn sóng rất nhỏ Nhưng lại cuồn cuộn không ngừng Quay cuồn về phía mình Giống như sóng vang chớp giật Muốn bao phủ chính mình Đôi môi mềm mại trước mắt Kè sát gò má nàng Lưu lại một mùi hương dịu nhẹ Giống như một ngọn lửa dễ dàng bùng cháy trong mắt tô trình như dựng như cũng sợ hãi một chút Cảm giác lại như băng chạm vào cổ tay Giờ phút này người trước mặt Mang theo dược hương mát là đang ôm ấp nàng Nàng cũng không chịu đoán được Khoa dĩ mạc phản ứng sẽ lớn vậy. Nếu không nguyện thừa nhận, đấy lòng cũng có một ít khác thường dần dừng dâng lên như dòng nước. Người trước mắt, quả nhiên có cái gì không thích hợp. Tô trực Nhi phản ứng lại đầu tiên, lùi về phía sau từng bước rời khỏi trong lòng Hoa Dĩ Mạc. Đấy lòng Hoa Dĩ Mạc theo bản năng nổi lên một tia quyến luyến. Nhưng mà ngay sau đó Hoa Dĩ Mạc liền tỉnh táo lại nhanh chóng buồn cánh tay Tô trực Nhi ra cũng lùi nhanh về sau. Không khí lượng nữa rơi vào khó xử. Thời gian ôm ấp ngắn ngủi nhưng mùi hương vẫn lưu lại. Đấy mắt Hoa Dĩ Mạc phức tạp không thể nói rõ nỗi lòng nhìn chầm chầm Tô Trịch Nhi. Tô Trịch Nhi bất động thành xác nhìn về phía Hoa Dĩ Mạc, ý niệm trong đầu lướt qua là giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, Nhất chân rạo bước tiến vào phòng. Lúc này Hoa Dĩ Mạc vẫn chưa ngăn cản. Tô Trịch Nhi xếp sắc vỡ cẩn thận lại, sau đó mới đỡ chiếc ghế ngã trên đất dậy. Cuối cùng, từ trong lọc lấy ra một chiếc khang bắt đầu thu thập mảnh vỡ hoa dĩ mặt cắn môi nhìn một loạt động tác của tô trần nhi một mái tóc đen mềm đang xòe xuống trước người còn lại rối tung sau lưng hơi đông đưa theo động tác của chủ nhân nó giống như tinh thần đang hoảng loạn động tác ngẫu nhiên pháp dáng dài yếu thanh nhã cũng theo tóc đen như ẩn như hiện long mi cũng tùy ý mà chớp nháy triêu chọc lòng người tư thái trầm tĩnh thực sắc đạm nhạt lại trói mắt làm cho người ta không thể bỏ qua. Tô Trịnh Nhi đem một mảnh vụn cuối cùng để vào chiếc khăn cẩn thận gói lại, sau đó mới chậm rãi đứng dậy. Những đào lên, thực sắc hoa dĩ mạn liền thu hết vào đáy mắt. Tầm mắt Tô Trịnh Nhi không dấu vết chuyển hướng, thân âm thản nhiên. Xong rồi. Hoa dĩ mạng chậm mạng chỉ gật đầu. Tô Trịnh Nhi chậm rãi đi ra ngoài. Hoa dĩ mạng liền đứng ở trong phòng như vậy nhìn thân ảnh Tô Trịnh Nhi bước đi ngay một xa. nàng nhíu mây lại buồn bã. Xuyên xích của thế gian cuốn lấy con người ta không buông. Hoa cô nương Đang lúc hoa dĩ mạ xuất thần một thanh âm trầm thấp vang lên. Vang lên cùng lúc đó cũng là giọng của Ano. Ngươi là ai? Ano nhìn nam nhân trung niên trước mắt, tức tiếng hỏi. Đây là cha ta. Phong nhiệm đứng ở phía sau phòng nhất khiếu giải thích. Ano liếc liếc mắt một cái, mấy ngày không thấy Phong nhiễm. Ta không hỏi ngươi! Ngươi! Phong nhiễm cảm thấy mình và Hồng Y nữ từ trước mặt này chắc là khác nhau, chẳng lẽ đời trước này cướp chồng của người ta, làm hại nhà nào phải ly tán cho nên đời này phải bị nàng chống đối như vậy. Nếu không thì đâu, nàng cũng bị nàng đối nghịch. Nhưng mà lúc này e ngại có Phong nhất khí ở đây, Phong nhiễm chỉ có thể áp chế bất mạng, không có cãi lại Ano tích nhiên phong nhất khiếu cũng nhìn ra nữ nhi nhà mình và nữ tự trước mặt đang dương cùng bạc kiếm với nhau. Hắn lý phong nhiễm một cái ý bảo nàng không cần nói nhiều. Sau đó hướng Ano mở miệng. Vậy này là Ano cô nương phải không? Tại hạ là trang chủ phong thu Sơn Trang, phong nhất khiếu. Lần này lại đây tìm hoa cô nương có chuyện quan trọng cần trao đổi. Ano cẩn thận quan sát một phe thế nam nhưng trước mặt quả thực có ba phần tương tự phong nhiễm cũng không nghi ngờ gì. Ano, để họ vào đi. Không biết khi nào thì Hoa dĩ Mạc đã đứng ở trước cửa phòng nói với ba người cách đó không xa. Chủ nhân đã cho phép, vậy thì vào đi. Ano vẫn không thèm xem phòng nhất khiếu là trang chủ phòng thu sơn trang mà cung kính miễn cưỡng mở miệng. Phòng nhất khiếu tu dưỡng vô cùng tốt vẫn cực cực đầu hướng Ano nói cảnh tạ, sau đó mới đi về phía Hoa dĩ Mạc. Khi phong nhiễm đi sát qua người Ano, hung hăng trực mắt liếc nàng một cái. Ano tự nhiên không cam lòng yếu thế hừ một tiếng niềm phản pháo. phòng trang chủ trong công nghìn việc mà cũng có thời gian đến đây, không biết có chuyện gì. Hoa Dĩ Mạc ngồi xuống cạnh bàn đưa tay mời. Ý Bảo hai người cũng ngồi xuống. trên mặt Phong nhất khiếu trầm ổn hiếm khi hiện lên một tia khẩn trương, hai tay nắm chặt. Có một chuyện muốn làm phiền đến Hoa cô nương. Sao? Chuyện gì mà ngay cả phong trang chủ cũng không thể giải quyết? Ừ, là về Vũ Nhi. Nói vậy Hoa cô nương cũng rõ thực thể Vũ Nhi yếu đuối. Ta thấy ngày mai là đại hôn của nàng, sau này làm vợ người ta. Ta vẫn có chút không yên lòng. Phong tranh chủ cứ nói thẳng, không nên vòng vo. Vò. Không biết cô nương có thể vì vũ nhi, xem bệnh một chút. Sáu năm trước, hoa cô nương đã giúp đỡ phong thu Sơn Trang. Lần này làm phiền, thật sự có chút băn khoăn. Nhưng mà hoàn cảnh cũng thật khó xử. Ta cũng chỉ có thể trương đét mặt già nua này lại đây thỉnh cầu cô nương. Tại hạ cũng biết quy tắc hành y của hoa cô nương có yêu cầu gì cứ việc mở miệng. đúng vậy, hoa dĩ mạc và nam gần đây thân thể tỷ tỷ càng suy nhược, nể tình hai bên ngươi liền giúp tỷ tỷ xem một chút đi. hoa dĩ mạc nghe vậy nhất thời trầm mặt im lặng. quả nhiên như lời phong vũ, phong nhất khiếu sẽ tìm đến mình. nghĩ đến cũng vì tự nhiên mới buông bỏ tôn nghiêm của trang chủ, tự mình lại đầy nhờ vả. nhưng mà hai người lại không biết ngày mai mới là ngày phong vũ bắt đầu giai đoạn nguy hiểm. Tràn ngập những lời chúc phúc, vận mệnh trong mắt cũng chỉ là thứ vô tình, bất quá là một vòng hoa tô điểm thêm cho mộ phần. Rảo bước tiến đi, liền vạn kiếp bức phục. Hoa dĩ mạc có chút do dự, bên tai liền vang vọng lời nói chắc nhất của phong vũ. Nàng nói là muốn nhận được những lời chúc phúc, chứ không phải ngăn cản. Trong lòng hoa dĩ mạc biết rõ, nếu thật sự muốn ngăn cản phong vũ, biện pháp tốt nhất vẫn là đem sự thật nói cho người nhà của nàng. Nhưng mà chính nàng cũng không thể ngăn cản quyết định của phong vũ. Làm nàng buông tay đoạn tình duyên này. Nhưng phòng nhất khiếu và phòng nhiễm lại có thể, nhưng mà lúc đó sẽ vô cùng thống khổ và tiếc nuối Lại là một lựa chọn khó khăn sao? Hoa dĩ mạc thở dài trong lòng, đối thoại cùng Tô Trịnh Nhi hiện lên trong đầu. Phòng nhất khiếu thấy hoa dĩ mạc trầm mặt không mở miệng, nghĩ đến đối phương không muốn cấp thiết nói. Hòa cô nương, việc này ta cũng chỉ còn một biện pháp là ngươi mới đến năn nỉ. Ta đã tìm qua rất nhiều đại phu xem bệnh cho Vũ Nhi, nhưng cũng không hiệu quả. Đột nhiên hai năm trước Vũ Nhi suy yếu hơn, rất kỳ lạ. Nha hoài bên cạnh Vũ Nhi còn nói, thỉnh thoảng ngực Vũ Nhi sẽ đau đớn. Mặc dù nàng không nói những biểu cảm nhẫn nhịn vẫn không lừa được người khác. Đàn chưa bao giờ than phiện, lúc nào cũng không muốn làm cho chúng ta lo lắng. Bây giờ ta mới cảm thấy bệnh của Vũ Nhi không phải bệnh cảm mà phong hàn bình thường. Không dối gạt hoa cô nương Mẫu thân vũ nhi cũng như vậy Sợ là bệnh từ trong bụng mẹ mang ra Ta mới không yên lòng Mong rằng hoa cô nương ra tay giúp đỡ Sao ngươi biết ta có thể trì khỏi Ngươi cũng quá xem trọng ta Nếu ngay cả ngươi cũng không thể Còn ai có thể chứ Mặc kệ như thế nào Ngươi trước xem một chút đi Hoa dĩ mạc Đấy mắt hoa dĩ mạc hiện lên một tia ảm đạm Long mi nhẹ nhàng nhíu lại Một lát sau chậm trại lắc đầu Hoa dĩ mạc Chẳng lẽ người có thể nhìn tỷ tỷ chết dần chết mòn sao Tại sao ta phải chữa trị Ngày xưa tỷ tỷ cẩn thận chiếu cố ngươi Chẳng lẽ người đã quên hết Ta nghĩ Ta nghĩ ngươi nguyện ý tới tham gia hôn lễ của tỷ tỷ Thì nên là người có tình có nghĩa Tại sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy <cười> Không lẽ người không biết ta luôn nhẫn tâm như vậy sao Dứt lời nàng chậm trại đứng lên Nếu hai vị đến vì chuyện này, vậy đi thông thả, không tiễn. Hoa dĩ mạc! Phong nhiễm đứng lên muốn tiến về phía hoa dĩ mạc lý luận, lại bị một bàn tay ngăn lại. Phong nhất khiếu nhìn Phong nhiễm lắc lắc đầu ý bảo là không cần xúc động, ngược lại nhìn phía hoa dĩ mạc. Ánh mắt mang theo khẩn cầu. Hoa cô nương! cái người không cần nhiều lời nữa, ý ta đã quyết. Phong nhất khiếu nghe vậy liền thở dài, trong mắt hiện lên một chút thống khổ. Tiếp theo sau đó, chừng hán khủy xuống. Khi hai người chưa phản ứng thì bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất. Sau đó cúi đầu thật sâu. Qua cô đơn, ta cầu xin ngươi. Cứu, cứu Vũ Nhi đi. Thái Nam Phong nhất khiếu lúc bấy giờ có vẻ tan thương bất đắc dĩ. Chương 49, Lãng mạn 4 Chết! Phong nhiễm thấy Phong Nhất Khiếu quỷ xuống đất liền bối trối tương thủ đợi hắn dậy. Phong Nhất Khiếu nghiêm túc nhìn Phong nhiễm liếc mắt một cái để lại cánh tay nàng thanh nằm mềm nhẹ nói. Nhiễm Nhi, con đi ra ngoài trước đi. Hoa cô nương, cầu ngươi một lần nữa, Vũ Nhi nàng là người lương thiện. Ngươi cũng biết nàng không nên có kết quả như vậy. Chá... Phong nhiễm thấy phong nhất khiếu không có ý định đứng dậy, thường sắc cũng mang theo thê lương cắn cặp răng hừ một tiếng cũng quỳ xuống trước mặt Hoa Dĩ Mạn. "Diễm Nhi, con." Sắc mặt Phong nhất khiếu có chút không đành lòng nhìn Phong nhiễm quỳ gối bên cạnh mình. Hắn biết nàng luôn kiêu ngạo, hôm nay lại có thể quỳ xuống với mình, thật sự làm cho hắn nhìn cũng thấy xót xa. "Phụ tử các ngươi có ý gì, trình diễn tiếp một phụ tử tình tham sao?" "Hoa cô nương." Không được gọi ta, ta đã nói không chữa trị thì sẽ không chữa trị, ép ta cũng vô dụng, đứng lên hết đi. Phong nhiễm nghe Hoa Dĩ Mạc nói chuyện tuyệt tình như vậy nhưng không được, vừa thất vọng lại phẫn nộ hướng Hoa Dĩ Mạc quá. Hoa Dĩ Mạc, ủ phí ta với tỷ tỷ vẫn xem ngươi như bằng hữu. tại sao ngươi có thể thấy chết mà không cứu? Chẳng lẽ đúng như lời giang hồ nói như lạnh khóc vô tình như thế sao? Khi đó ngươi không từ bạc biệt, tiếp tỷ vẫn thường xuyên nhắc tới ngươi cho đến khi nghe được tin tức của người thì mới yên lòng người như vậy thì tỷ tỷ sao không khỏi thất vọng chồng mắt người tỷ tỷ căn bản không là gì cả nhiễm gì phong nhất khiếu sợ phong nhiễm chọc giận hoa dĩ mạc chịu không được mở miệng nói cha cha cứ để con nói cha không thấy đại không thèm để ý đến chúng ta sao ta quỳ xuống không phải bởi vì cầu ngươi tại vì ta không khuyên được cha không thể để một bình ông ấy quỳ dưới đất ta thật sự không ngờ 6 năm trước tỷ tỷ chiếu cố một kẻ xa lạ luôn cẩn thận hết lòng, tuy rằng tính tình ngươi không thích hợp ở chung với ai, tỷ tỷ vẫn cứ xem như muội muội mà đối xử. khi nàng bảy còn dặn dò ta quan tâm đến ngươi, người bị trọng thương như vậy chảy nhiều máu như vậy, nếu không có tỷ tỷ chăm sóc cẩn thận, ngươi có khả năng khôi phục trong vòng nửa năm ngắn ngủi sao? sau khi rời đi tỷ tỷ vẫn thường xuyên nhắc tới ngươi, bảo ta phải lưu ý tin tức của ngươi, thật là buồn cười. Qua 6 năm ta thấy ngươi đồng ý đến tham gia hôn sự của tỷ tỷ, vốn cũng rất vui mừng mình không nhìn lầm vị bạn hữu này. Không ngờ ngươi lại là người không tim không phổi, ngay cả giúp tỷ tỷ xem mình cũng không nguyện ý. Sớm biết rằng ngươi là người vong ân phụ nghĩa như vậy, lúc trước bọn ta không nên cứu ngươi, cho ngươi chết ở ngoài đường, không có người trôn cất. Nói đủ chưa? <cười> Nói hay lắm, các ngươi thích thì quỳ, quỳ đi, ta nhắm mắt làm ngơ thì được. Nói xong xoay người muốn ra khỏi cửa, vừa đi đến cạnh cửa thì cánh cửa kia liền bị đẩy ra. thân ảnh nữ tự dịu dàng xuất hiện ở cửa. Tô Trịnh Nhi tự ý đẩy cửa tiến vào, vừa lúc nhìn thấy hoa dĩ mạc đứng ở trước mặt, bộ dạng giống như đang định ra ngoài sắc mặt cũng không tốt. Ánh mắt Tô Trịnh Nhi trầm tĩnh lặng yên không một tiếng động, đi một vòng vào phòng. Trong lòng đã có chút hiểu rõ sự tình. Vừa rồi Tô Trịnh Nhi rời khỏi phòng hoa dĩ mạc sau đó đi về phòng mình cũng tức là phòng bên cạnh phòng hoa dĩ mạc thấy thời gian còn sớm sắc trời cũng không tệ tô trịnh nhi liền tùy ý xem vài quyển sách những quyển sách này tối hôm qua phong vũ sợ nàng và hoa dĩ mạc nhàm chán cho nên cố ý phái người đưa tới đưa cho hoa dĩ mạc tất nhiên là sách cổ về y thuật của phong thu sơn trang còn tô trịnh nhi là vài tập thơ và sách về những tin đồn thú vị không ngờ xem một hồi lại nghe cách vách truyền ra tiếng ồn ào làm nàng hơi giật mình liền gấp sách lại cẩn thận đặt về vị trí cũ Tô Trịnh Nhi nghe đúng là giọng của phong nhiễm. Cần nhắc một lát là liền đoán được phong nhiễm cùng hoa dĩ mạc phát sinh khắc khẩu, nguyên nhân đại khái không ngoài chuyện bệnh tình của phong vũ. Nghĩ vậy, Tô Trịnh Nhi có chút không yên lòng lo lắng nhìn hoa dĩ mạc hay làm theo ý mình, cho nên mới chạy lại đây. Lúc này vừa vào phòng điện thấy phòng nhất khiếu cùng phong nhiễm đang đỏ mắt quỳ dưới đất, sự tình so với nàng nghĩ còn tệ hơn. Hoa dĩ mạc vốn không nghĩ gặp lại Tô Trịnh Nhi sớm như vậy, trong lòng không khỏi nhảy giận, đang muốn bước ra cửa bây giờ cứt bộ liền ngừng. Tô Trịnh Nhi giống như trách cứ liếc nhìn Hoa dĩ mạc, không lên tiếng chứ chậm rãi đi đến trước người phòng nhất khiếu, phương tay đỡ hắn dậy, mở miệng khuyên nhủ. Phong trang chủ đứng lên trước đi, có việc gì chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói, cần gì như thế? Bên này Hoa Diễn Mạc thấy Tô Trịnh Nhi mở miệng vốn định đi ra ngoài không hề để ý tới chuyện phiền phức trong phòng. Lại bị Tô Trịnh Nhi nhìn với ánh mắt oán giận nàng giật mình. Lòng bằng chân chậm rãi dưng lên chút tay dài nhất thời không biết về phía trước được nữa. Phòng Nhất Khiếu đang muốn nói gì đó, Tô Trịnh Nhi đã mở miệng trước nhìn Phòng nhiễm Phòng nhị cô nương giúp ta đem cha ngươi nâng dậy trước đã, quyền như vậy cũng không phải ý hay. Phòng nhiễm nghe vậy vội vàng đứng dậy đi qua giúp đỡ Phòng Nhất Khiếu. Vốn Phòng Nhất khiếu không muốn đứng, Tô trình Nhi thự dịp cuối người ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói gì đó. Phòng Nhất khiếu nhìn Hoa Dĩ Mạc đang đứng ở cửa mới từ từ chậm trại đứng lên. Tô Trịnh Nhi buông cánh tay giúp đỡ Phòng Nhất khiếu ra, khẩu khí hòa hoãn đi tới cạnh Hoa Dĩ Mạc, thấp giọng hỏi. Là chuyện của Phong Vũ sao? Hoa Dĩ Mạc miếm môi liếc Phòng Nhất Hiếu cục phong nhiễm sau đó cực cực đầu. Tới đây đi, không cần làm ầm ý nữa, ngày mai là đài hô của phong vụ cô nương. Việc này cần phải được giấu kính. Hoa dĩ mạc chỉ cảm thấy hồ hấp ấm áp bay vào lỗ tai, vần tai hơi nóng, mùi hương đặc khu của nữ tự kia lan tràn khắp nơi, đồng tự cũng giao động theo có chút khoảng hốt. Tô Trịnh Nhi nói xong tới hoa dĩ mạc cũng không phản ứng, nghĩ chắc là nàng không muốn nói chuyện liền tự ý kéo ấm tay áo của nàng, đi về phía cạnh bàn. Hoa dĩ mạc bị Tô Trực Nhi kéo đi, lúc này mới kịp định thần, tai hơi đỏ hồng, gió trong mái tóc đen, chẳng thể nhìn thấy được. Nhưng mà ánh mắt chớp càng lợi hại, hô hấp cũng nhanh hơn vài lần. Cước bộ cũng không tự chủ mà cứ thuận theo người kéo mình. Mấy mà Tô Trực Nhi cũng không cần Hoa Dĩ Mạc nói chuyện, đem nàng đặt ngồi bên cạnh bàn, sau đó mở miệng. Phong trang chủ chuyện của Phong nhất cô nương cũng không cần nóng lòng ngay lúc này. Ngày mai là đại hôn không thể trì hoãn. Về phần hoa, về phần diễn mạc này cũng rất lo lắng cho Phong nhất cô nương. Tuy ngoài miệng cứng rắn một chút, mở miệng thì hay đã thương người. Mong rằng Phong trang chủ và Phong nhị cô nương không nên phiền lòng. Ta sẽ khuyên nàng tới chỗ Phong nhất cô nương một chuyến. Chờ hôn lễ ngày mai kết thúc, ta sẽ báo cho Phong trang chủ biết tình huống. Phong nhất khiếu nghe vậy, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hoa diễn mạc. Chỉ thấy đối phương nhíu mày Nhưng chưa mở miệng phản bác Trong lòng cũng tin vài phần Nếu tô cô nương đã mở miệng Thì làm phiền tô cô nương Phong nhất khiếu biết mình tiếp tục dây dưa sẽ không nên Lỡ như kinh động vũ nhi lại không tốt Cho nên hắn liền gật gực, gực đầu đồng ý Phong trang chủ không cần khách khí Phong trang chủ hôm sự ngày mai Chắc nhà rất bừng rộn Ta cũng không ở đây lâu Chuyện hôm nay không có người thứ năm biết Xin hai vị cứ yên tâm. Phòng nhất thiếu nghe Tô Trực Nhi nói như vậy, bây giờ mới nhẹ nhàng thở ra. rồi kéo Phong Nhiễm chuẩn bị trời đi. Tô Trực Nhi buộc tay đang kéo ấm tay áo hoa dĩ mạc ra, đưa hai người đến cửa nhìn theo bóng hai người trời đi, sau đó đóng cửa rồi mới xoay người, đối diện hoa dĩ mạc đang nhìn mình. Mới vừa rồi, ngươi gọi ta là gì? Hoa dĩ mạc cúi đầu giờ đã chịu mở miệng, Ánh mắt có chút phức tạp nhưng chằm chằm tô trừng nhi Nàng không thể hiểu vì sao khi nghe tên mình từ trong miệng nữ nhân kia thốt ra Thì trái tim lại nhảy nhót không ngừng Không chỉ không thể hiểu thậm chí không thể tha thứ Không thể tha thứ bản thân từ từng đáy lòng Nàng cũng không chán ghét như mình nghĩ ngược lại tràn ngập mềm mại vui mừng Hoa dĩ mạc vẫn không nghĩ sau khi tỷ tỷ mất đi Một ngày kia tên mình sẽ được gọi thân mật dễ nghe một lần nữa Khác với cảm giác ôm nhu trong trí nhớ, thanh âm Tô Trịnh Nhi có dịu dàng, đồng thời lại phản phất cảm giác lạnh lùng bên trong. Thẳng tắc, rớt vào chỗ sâu nhất trong đáy lòng, không thể tức giận. Tuy muốn giận dữ lên nhưng cũng không thể, miễn cưỡng tạo ra bộ mặt bình tĩnh nhưng vẫn không thể giấu đi nỗi lòng hỗn loạn lóe lên trong mắt. Gương mặt xinh đẹp của Tô Trịnh Nhi hơi lạnh lùng trầm mặc sau một lúc, nhưng chưa lập tức trả lời vấn đề của Hoa Diễm Mạc, mà, mà là dựa vào trên cửa thần sắc thản nhiên. Ánh mắt sâu thẳm nhìn hoa dị bạc. Trước cuộc ngươi và bọn họ đã nói chuyện gì? Đến nỗi họ phải quỳ xuống. Trong lời nói ẩn ẩn lộ ra cảm giác bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng ta vui vẻ hay sao? Ta cũng không phải bồ tát, không có đam mê làm người ta quỳ lại mình. Xem ra ngươi dạo này rất hay tự tiện chủ trương. Hoa dĩ mạc đói sau miếng môi nhìn tô Trình nhi sắc mặt không hề vui. Tô Trịnh Nhi hơi hơi quay đầu đi, đem tóc đen trước ngực vén ra sau, giơ tay nhấc chân giờ phút này rơi vào trong mắt hoa dĩ mạc, đi biến thành dụ hoặc khó cưỡng. Đường mặt Tô Trịnh Nhi không gợn sóng ngững đầu, thanh âm mềm nhẹ như trước. Ta chỉ sợ mọi chuyện phức tạp hơn, về phần gọi tên thân mực của ngươi. Mới vừa rồi khuyên dạy an ủi phong trang chủ, sợ hắn lo lắng, cho nên mới gọi. Ngươi để ý sao? Hoa dĩ mạc nghe được câu hỏi của Tô Trừng Nhi mở miệng nhưng cũng không nói gì, trả lời thế nào, là để ý hay là không ngại? Thế nào cũng không đúng, thế nào cũng không thể nói ra. Tô Trừng Nhi nhìn sắc mặt Hoa dĩ mạc hiện lên quận bách, ánh mắt dịu dàng lại, không hề hỏi tiếp, đổi đề tài khác cảm khái nói. Không ngờ phong trang chủ có thể vì nữ nhi mà hạ mình đến từng đây, như vậy cũng không tốt lắm, càng làm khó ngươi. Hoa dĩ mạc buông lỏng, lắc lắc đầu Trong mắt hiện lên do dự Chẳng lẽ thật sự Muốn thấy phong vụ chịu chết sao Dừng một chút Trong đầu bỗng nhiên vào lên lời chỉ trích của phong nhiễm Chính mình đến lúc đó có thể nhẫn tâm Nhìn nàng ấy như vậy sao Tô trị nhi chú ý sắc biến hóa Của hoa dĩ mạc Biết này không nở trầm ngâm một lát Sau đó an ủi Có lẽ sự tình vẫn không đến nổi tề như vậy Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều Hoa dĩ mạc lại thở dài đến bên cạnh bà ngồi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều rơi vào phiền muộn như nhau. Giống như không còn cách nào khác. Lựa chọn quá mức bất đắc dĩ, thế nào cũng không được. Tình trạng trước mắt cũng không lạc quan. Chương 50 Lãng mạn 5 Sáng sớm hôm sau, hoa dĩ mạc liền bị đám đông ồn ào làm cho tỉnh ngủ. Nằm trên giường hơi nhíu mày, tối hôm qua nàng bị buồn bực làm lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ được, thật muộn mới có thể đi vào giấc ngủ. Không ngờ mới nằm chưa được 2 canh giờ thì bên ngoài đã bắt đầu náo nhiệt lên, lúc này ngay cả đồng uyển thanh tịnh cũng không thể may mắn thoát khỏi. nghĩ nghĩ một chút hoa dĩ mạc liền hiểu ra, tần nương tử ở đồng uyển, lúc này chắc chắn nha hoàng, đang rất bận rộn chuẩn bị cho tần nương tử và tần phòng. Nghĩ như vậy hoa dĩ mạc liền đứng lên bắt đầu mặc quần áo, dù sao thì tiếp tục nằm lại cũng không ngủ được. Một phong thu sơn trang to như vậy giống như đang dần sôi nổi lên, không khí cũng có chút náo nhiệt. Những bàn tiệc mừng kéo dài một đường từ Nam Uyển tới Bắc Uyển, thên thang náo nhiệt, dùng để chiêu đại các vị khách và nhân sĩ giang hồ. Phong thu sơn trang vang danh đã lâu ở trên giang hồ kết giao với nhiều loại người, đại biểu như Phủ Nguyễn Gia, Phủ Lôi Gia cùng với Bách Hiểu Lâu là những thế lực lớn nhất nhì trong giang hồ, thậm chí vài lão tiền bối đã ẩn cư cũng được mời lại đây. Những người độc thân hành tạo giang hồ và kể cả những vị đại hiệp có tên tuổi, những người đến tham dự đều được an bài chỗ ngồi. Bên ngoài vẫn nhiều người lục tục kéo tới. Giờ lành của lễ thành thân là giờ dậu, phong thu sân tre sẽ chiêu đại yến hội suốt một ngày. Có thể thấy được tài lực lớn đến mức nào. Lúc này là lúc dùng điểm tâm sáng, trên bàn đã có những món ăn nhẹ được mang lên, đa dạng nhiều món. Điểm tâm lại tinh xảo ngon miệng, chỉ cần nhìn thôi cũng phải thèm ăn. Đến cạnh bàn người ngồi trại rác, điều tị dùng bữa và trò chuyện, không khí vô cùng hòa hợp. Vào lúc này mặc dù có một số người khúc mắt với nhau nhưng cũng an ý lựa chọn bỏ qua. phong thu Sơn Trang không thể đụng vào nếu như xảy ra tranh chấp, ai cũng không có lợi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, ân oán gì đó đợi đến khi ra giang hồ giải quyết cũng không trễ. Hoa Dĩ Mạt đẩy cửa ra, liền nhìn thấy hai nha hoàn đang đứng trước cửa, thấy nàng đi ra liền cung kính cúi đầu, trong đó có một người hơi lớn tuổi mở miệng hỏi. "Chào buổi sáng hoa cô nương, đại tiểu thư muốn hỏi hoa cô nương muốn đến yến hội dùng điểm tâm hay là đem tới Đông Uyển?" "Hiện tại không cần, ta chưa đói bụng, phong vũ chỗ nào." Nha hoàn vừa nói chuyện không nghĩ tới Hoa Dĩ mạc sẽ hỏi đại tiểu thư, nghĩ nghĩ vẫn là thành thật Đại tiểu thư vẫn đang trang điểm trong phòng, chắc là bây giờ vẫn còn ở đó. Trong phòng sao? Hoa dĩ mạc nghe vậy liền đi về phía phòng Phong vũ. Hai nha hoàng nhìn nhau không biết làm sao. Phòng vũ vốn phương phó hai người bọn họ lại đây chờ hoa dĩ mạc và hai người khi thức dậy rồi chuẩn bị đồ ăn sáng. Hoa dĩ mạc là người thức sớm nhất nhưng thoạt nhìn cũng không có ý định dùng bữa ngược lại muốn đi tìm đại tiểu thư. Hai người có chút khó hiểu nghĩ nghĩ nhưng vẫn không hề ngăn trở. Chắc là có chuyện gì, hai người thầm nghĩ như vậy Rất nhanh sau đó thì hoa dĩ mạc đã đến chỗ của Phong Vũ Đây là lần thứ hai nàng lại đây, lần đầu tiên là lần nàng vừa đến phong thu sân trang Nhưng mà hôm nay hiển nhiên không giống với 6 năm trước Toàn bộ sân đều treo đèn lồng đỏ Trên cửa sổ cũng dán giấy sông hỷ không khí vui mừng khắp nơi Trên mặt hoa dĩ mạc lại không một chút vui mừng Phong Vũ đã mặc giá y đỏ thắm ngồi trước cương Tiểu đào phía sau đang chạy tóc cho nàng Mũ phượng trưng châu lãng lặng nằm một bên còn trong gương là phong vũ đang miệng cười hạnh phúc. Tiểu thư, hôm nay nhìn người thật đẹp. Tiểu đào nhìn phong vũ môi hồng răng trắng trong gương, dáng người thước tha nhìn không được miệng cười. Tiểu đào hôm nay miệng lưỡi trơn tru. Ai nha, nô Nó tì nói thật thôi mà, mọi người đều nói tên đương tử là người xinh đẹp nhất. Trước khi nô tì còn có chút không tin, hôm nay nhìn thấy tiểu thư phát hiện thì ra thật sự là như vậy. Chắc chắn tiểu thư rất yêu cô gia. Phong Vũ nhìn chính mình trong gương, đáy mắt thản nhiên hiện lên vẻ ôm nhu. Đu lông mày cũng mang hàm ý vui vẻ, gương mặt động lòng người. Chờ mong những điều hạnh phúc đang đến. Sắc mặt suy yếu mà tái nhợt giờ phút này cũng bị ẩn đỏ bao trùm, đủ để khiến người khác nhìn vào có thể nhận ra tính mạng người này đang lầm nguy. Đóa hoa nở một lần, chỉ cần một cái chớp mắt để đủ viên mãn, không phải sao? Ý cười trên môi Phong Vũ càng đậm. Trên gương đồng bỗng nhiên xuất hiện một người khác. Hình ảnh nữ tử kia chiếu vào gương đồng, dựa vào cửa nhìn nàng, vô thành vô tức, phòng vũ nào nào. Tiểu đào cũng phát hiện ra hình ảnh người trong gương đồng, liền quay đầu lại. Hoa cô nương! Giọng tiểu đào đầy vẽ kinh ngạc, dựa vào cửa đúng là hoa dĩ mạc. Hoa dĩ mạc lẳng lặng nhìn nữ tử vừa quay đầu lại trước mắt, ánh mắt nàng vẫn ôn nhu như trước, vẫn giống 6 năm trước như đúc. Lần đầu tiên thấy nàng mặc y phục màu đỏ, không ngờ cũng chính là giá y cho dù mặc y phục nào thì Phong Vũ vẫn giữ nguyên vẻ sự ôn nhu xinh đẹp như ban đầu. Nhưng mà nữ nhân xinh đẹp trước mắt đối với hoa dĩ mạc mà nói là giống như phá hoa rực rỡ. Ánh sáng bắn ra bốn phía, chớp mắt lại rơi xuống. Tiểu mạc Phong Vũ lên tiếng nhẹ nhàng gọi hoa dĩ mạc. Nàng hơi cúi đầu gương mặt tràn đầy vui mừng. Ta đây. Phong Vũ nhìn tiểu đào ra hiệu. Tiểu đào hầu hạ Phong Vũ gần 10 năm sớm đã có sự ăn ý cho nên liền hiểu mà im lặng trời khỏi phòng sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại tiểu mạc tìm ta có chuyện gì ta chỉ tới đây nhìn người ta có đẹp không hoa dĩ mạc gực gật đầu phong vũ nhìn hoa chỉ mạc sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng mở miệng vậy tiểu mạc sẽ chúc phúc ta chứ lúc này hoa dĩ mạc lặng im không nói Sau một lúc nàng mới nhẹ nhàng lắc đầu, lời nói lộ ra một cổ bình tĩnh. Nếu chúc phúc mà có thể cứu được tính mạng của ngươi, tất nhiên ta sẽ làm. Nhưng mà ta không thể, nếu lần thành thân này mà ngươi bị đẩy vào vực sâu nguy hiểm, thì ta chính là tên đầu sỏ, thế nên ta không thể chúc phúc ngươi. Tiểu mà, chờ ngày nào đó ngươi gặp gỡ người mà ngươi dùng cả sinh mệnh để yêu, thì có lẽ ngươi sẽ hiểu được lựa chọn của ta lúc này. Đối với lời phong vũ vừa nói, Hoa Dĩ Mạc từ chối cho ý kiến, trong đầu nhanh chóng hiện ra khuôn mặt, với má lúng đồng tiền quen thuộc. Lần này Tiểu Mạc tới đây, không phải là muốn khuyên nhũ ta nữa chứ? Không, khuyên cũng vô dụng, ta không làm thế nữa. Tiếp theo, ngươi có tính toán gì không? Ta muốn đi tìm một người, hắn nợ ta một số chuyện, ta muốn đòi lại. Tiểu Mạc Nếu có khó khăn thì nhớ tới tìm ta. Hóa dĩ mạc nhìn phong vũ thường sắc một lần nữa nhu hòa xuống từ trong lòng bàn tay, lấy ra một chiếc bình sứ trắng. Đây là thuốc tạm bổ thân thể, mặc dù đối với bệnh của ngươi không hiệu quả gì nhiều, nhưng vẫn rất chút ít, thích hợp cho ngươi dùng vào lúc này. Về phần sau này, bây giờ tạm thời dùng cái này, ta sẽ nghĩ biện pháp. Cảm ơn tiểu mạc. Tiểu thư, bà mối đang thúc giục, đã đến giờ lên kiệu hoa. Đến ngay. Không nói những chuyện này nữa, Hỷ Yến đã chuẩn bị tốt. Tiểu mạc có thể cùng tô cô nương và Ano cô nương qua đó tham dự. Ta đã giúp ngươi an bài tốt hết rồi. Đợi lát nữa hai nhà hoàng ở đông quyền sẽ đến hầu hạ các ngươi. Nói xong Phong vũ liền đi ra cửa, tiểu đào thấy cửa mở ra. Quay ngược trở lại trong phòng, đi tới bàn trang điểm cầm chiếc mũ phường cẩn thận đeo lên cho phòng vũ. Một chuỗi ánh sáng ấm áp từ trần trao được đính trên mũ phượng tỏa ra, gương mặt ôm nhu phía sau như ẩn như hiện. Khóe môi phong vũ mỉm cười hạnh phúc. Tiểu Đào lại lấy ra khăn voan đỏ nhìn tiểu thư cười cười. "Tiểu thư, chuẩn bị tốt chưa ạ?" Tập mắt phong vũ lướt qua hoa dĩ mạc đứng một bên, sau đó cười gật đầu, khăn voan đỏ thắm chứ đi dung mạo của phong vũ, cuối cùng cong khóe môi, kéo khăn voan ngay ngắn lại. Tiểu thơ, cẩn thận một chút, ta dìu ngươi nha. Từ giờ trở đi không thể mở miệng, cũng không thể mở khăn vô anh nha. Hoa dĩ mạc nhìn tranh chú vào bóng dáng phong vũ yếu điệu trong giá y đỏ thắm, cho đến khi nàng biến khỏi tập mắt, thật lâu sâu vẫn không cử động. Bởi vì lăng già ở rễ phong thu sơn trang, cho nên kiểu hoa phong vụ lị xuất phát từ phong thu sơn trang đi qua lâm thạch thành. Lăng già đang chờ ở cổng Lâm Thạch Thành sau khi gặp nhau, hai người mới trở lại phong thu sơn trang. Những nơi kiểu hoa đi qua đều có dân chúng vây xem. Châu đầu ghé tai trò chuyện về hôn sự lòng trọng kinh động giang hồ nhất từ trước đến nay. Thành dành phòng vũ không cần phải nói, mặc dù Lăng già không môn không phá chứ dựa vào lông đao mà tạo chút tên tuổi trên giang hồ, nhưng cũng được tôn là đệ nhất đao khách. Lông đao mạnh như sấm xé cơ hồ khó có người địch nổi. Mà nay lăng già là chịu thiệt ở rễ phong thu sân trang Làm nổi lên nhiều tầng tò mò Tạo ra vô cùng nhiều tranh luận Tán thưởng cũng có Đáng tiếc cũng có khinh thường cũng có Nhưng mà những tranh luận của người bên ngoài Dường như vẫn không hề ảnh hưởng gì đến bọn họ Phong vũ im lặng ngồi trong kiểu hoa Nghe những tiếng bàn tán xung quanh ập đến như thủy triều thư sắc ôn nhu kia vào lúc này Rốt cuộc có chút thở dài Sau khi hoa dĩ mạc Rời khỏi phòng phong vũ Thì liền đi về chỗ của mình Vừa vào tới sân hai nhà hoàng liền ra đón. Hoa cô nương, tô cô nương cùng Ano cô nương chờ đã lâu. Hoa dĩ mạc nghe vậy theo bản năng nhìn về phía cửa phòng Tô Trịnh Nhi. Cánh cửa bây giờ rộng mở, bên ngoài có thể thấy Tô Trịnh Nhi đang ngồi ở bên cạnh bàn. Ánh nắng ôm nhu làm cho bóng dáng của nàng cũng ấm áp hơn. Đôi mắt Hoa dĩ mạc giờ phút này nhìn về phía nàng giống như ánh sáng từ chân trời đang chiếu rọi dường như nghe thấy tiếng động, tô trịnh nhi bỗng nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa, tầm mắt đối diện hoa dĩ mạc, ánh nắng hoàn toàn chiếu vào dung nhan tuyệt sắc của nàng, cặp đồng tử đen tuyền kia có lẽ do có ánh nắng chiếu vào, hơi hơi lóe ánh sáng, nhìn vào thì cảm giác được sự ấm áp ngay lập tức. chủ nhân, rốt cuộc người đã trở lại rồi hả? nếu người không đến, ta và tô cô nương đói sắp xỉu luôn rồi. a nô nói xong thì bước nhanh đi ra ngoài. Tô Trừng Nhi cũng chậm rãi đứng lên đi theo phía sau Anno ra cửa. Tại sao không ăn trước? Tô Cô Nương nói chắc người cũng sắp trở lại cho nên chờ ngươi về rồi cùng tới ý hội luôn. Hoa Dĩ Mạc nghe vậy ngẩng đầu nhìn phía Tô Trừng Nhi. Vẻ mặt Tô Trừng Nhi vẫn lạnh nhạt. "Cái này nói ngươi đi tìm Phong Vũ, ta thấy thời gian Phong Vũ lên kiệu cũng không lâu nữa, cho nên cùng Anno chờ một chút." Trong lòng Hoa Dĩ Mạc ấm áp nhưng chỉ gật đầu. Nếu như vậy thì đi nhanh lên. Nói xong dẫn đầu đi ra ngoài. chương 51, con tim khó bảo. Ba người hoa dĩ mạng, Tô Trực Nhi và Ano đến Yến hội cách Đông Uyển không xa. Đúng lúc Yến hội cũng bắt đầu lên đình. Phong Vũ lo lắng cho ba người họ nên đã cố ý sắp xếp ba vị trí ít người nhìn thấy. Ba người đi theo hai nhà hoàn vào Yến hội thì đã có người nhìn thấy các nàng mở miệng bắt chuyện. Nếu ba vị cô nương không chê thì mời tới đây ngồi, vừa vàng bàn này cũng không có người ngồi nè. Người nói chuyện chính là Linh Lam, nàng cười vui vẻ như ba người đang chạm rãi đi tới, chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình. Hoa dĩ mặt cũng là không tự tuyệt, hướng bàn Linh Lam đi tới, và bên trong cũng không quen biết ai. Ngồi với bọn họ càng không hợp, không bàn tới ngồi với Linh Lam, dù sao bọn họ cũng có nói chuyện với nhau vài lần. Linh Lam thấy ba người không được tự nhiên ngồi bên cạnh mình, ý cười trên mặt càng sâu, khóe mắt hơi cầm lên nhìn lướt qua nhóm người hoa diễn mạng. <cười> không sợ các vị chê cười, Linh Lam cảm thấy ngồi cùng ba vị cô nương đặc biệt thích hợp. Ano muội muội ngươi cũng được sốt ruột như vậy chứ, từ khi ngồi xuống cũng không nhìn tỷ tỷ ta lần nào, không lẽ mị lực của ta thua kém mấy món ăn này lắm sao? Ano ngồi xuống ghế thì liền gấp một khối điểm tam đưa vào miệng, lúc này mới vừa nhai nuốt, vừa nghe cái gì thì Linh Lam để cập đến mình. Ano liền mở to mắt nhìn phía Linh Lam, vội nuốt đồ ăn trong miệng xuống. May mà đồ ăn mềm không đến mức nghẹn trong cổ họng, sau đó mới mở miệng nói thầm. Tuy ngươi rất xinh đẹp nhưng cũng không thể ăn được, mấy món trên bàn này vừa đẹp lại ăn ngon. Ây da, người dám lấy đồ ăn trên bàn để so sánh với tỷ tỷ sao? Huống Gianno muội muội muốn ăn, chứ sợ tiêu hóa không được nha. Ta cũng đâu có hứng thú ăn ngươi. <cười> được, trong mắt Ano muội muội chỉ có đồ ăn là xinh đẹp. Nếu tiểu tử nhà ai mà coi trọng Ano muội muội, chắc sẽ thương tâm mà chết mất thôi. <cười> Mấy tên số nam nhân chết quách hết đi, đỡ phải lãng phí lương thực. Linh Lan nghe thấy Ano nói vậy nhịn không được che miệng nhẹ nhàng cười rộ lên. <cười> ano muội mùi thật là đáng yêu Không biết làm sao hoa cô nương nhập được bảo bối như vậy Hôm khác Linh Lam cũng muốn thử thời vận Hoa dĩ mạc uống ngụm nước trà đang suy nghĩ Nghe Linh Lam nói chuyện với mình tùy ý nói Thì ra tác phong của Linh Lam cô nương là loại này hả? Đâu có đâu có Đọc đáo chút cũng tốt mà À tôi cô nương Cuộc sống ở phong thu sơn trang Xem ra không tệ nhỉ? Tô trực nghi dương mắt nhìn về phía Linh Lam, thấy nàng đang như cười như không nhìn chính mình, ánh mắt đang xẹt qua trên cổ, trong lòng hiểu được, nâng tay đen tóc đen vén ra phía sau, thật sắc bất động, che đi ấn ký trên cổ thản nhiên nói. phong nhất cô nương chiêu đãi chu toàn, tất nhiên là rất tốt, Linh Lam cô nương ở phong thu sơn trang cũng được vài ngày, chẳng lẽ không cảm thấy như vậy? Ừm, tôi Cô Nương nói rất đúng, nhưng mà phong thu sơn trang lớn như vậy, không biết ai có vinh hạ được tiếp đãi giang hồ để nhất mỹ nhân. Chuyện tối hôm qua cũng thật là náo nhiệt. ơi đáng tiếc tối hôm qua Linh Lam ngủ say quá, vô cùng cô đơn. Hoa Dĩ Mạc nghe vậy tay cầm chén trà dừng một chút, còn Tô Trực Như thì trầm mặt một lát, sau đó nói tránh đi lời của Linh Lam. Linh Lam cô nương mỹ mạo như vậy, làm sao cô đơn được? Thực giống như đang chăm chọc vãng bối ơi, ta đã có tuổi Không thể so các ngươi được nha <cười> Yêu nữ linh lam trên giang hồ Người theo đuổi ngàn vạn Nếu nghe được cô nương nói cô đơn Không chừng họ sẽ ảo não mà chết mất Một tiếng cười từ xa xa truyền đến Mọi người ngẩng đầu nhìn lại Thì thấy một nam tử đạo mạo chấp tay sau lưng đang đi tới Thì ra là bác hiểu sinh, đã lâu không thấy. Bác hiểu sinh đi trước mặt bọn họ hữu lễ hơi hơi cúi người chào. Đúng là đã lâu không gặp, vốn sợ mọi người nghe được bí mật của mình nên định tìm một chỗ yên tĩnh, không ngờ lại gặp được người quen, không biết tại hạ có may mắn được ngồi chung. Hoa dĩ mạc nhìn thấy đáy mắt bác hiểu sinh hơi do dự, liền nhớ tới chuyện mình đáp ứng Bạch Nguyên, cho nên liền gật đầu đồng ý. Coi như cũng có quen biết, không cần khách khí. Lúc này bách hiệu sinh mới ngồi xuống cạnh Linh Lam. Nhiều bí mật như vậy, không bằng chia sẻ vài chuyện đi. Linh Lam cười cười gõ vào miệng chén. Linh Lam cô nương, tha cho tiểu sinh ta đi. Mọi người thấy bộ dạng bách hiệu sinh như vậy liền miệng cười. Mới vừa rồi nghe Linh Lam cô nương ở cảm khái, thật sự là chăm chọc nha. Mỹ nhân cũng đến tuổi xế chiều, ta cũng đâu phải là lão bất tử đâu. Cũng phải nói hoa cô nương tinh thông y thuật, không biết có cách gì giữ lại nhan sắc hay không? Nếu có thì cho Linh Lam theo học hỏi với. Cách thì cũng có. Về sao? Chỉ cần tìm một quan tài bằng thủy tinh nằm ở bên trong, ta có một loại dược vật có khả năng tạm dừng chức năng của cơ thể giống như đang ngủ say. Vài trăm năm sau dung mạo cũng không thay đổi. Chuyện này thì có ý nghĩa gì nữa, tuy là nằm đó xinh đẹp như thiên tiên, nhưng cũng phải có người thưởng thức chứ. Tỉnh lại thì đã sớm cảnh còn người mất, thế sự thay đổi tội gì ta phải vậy? Nếu biện pháp này không được, vậy thì hết cách, vẹn toàn đôi bên, khó mà có được. Hoa dĩ mạc nói xong gấp một khối điểm tâm đưa vào miệng, điểm tâm vào miệng, rất ngon. Không biết thải nhi cô nương thế nào rồi? Tôi truyền nhiên ngồi một bên bỗng nhiên nhớ tới việc này liền mở miệng hỏi. Bách hiểu sinh hiện lên chút do dự trên mặt, dừng một chút rồi mới nói. đã tại cô nương quan tâm, Ano cô nương đã phối thuốc rất tốt, thải nhi uống vào rồi cũng không còn lo ngại. Nhưng mà chắc do thời gian trúng độc quá dài, thân thể vẫn còn có chút không khỏe. Chờ hôn sự kết thúc, ta trùng hợp cũng muốn tới Bách hiểu lâu, vậy chúng ta cùng nhau đi một chuyến tới đó xem. Nếu như để lại di chứng cũng không tốt lắm. Vậy thì không còn gì bằng, làm phiền hoa cô nương <cười> Người trong giang hồ nói quỷ y lạnh khóc vô tình Hôm nay nhìn thấy rõ ràng, rất là tri kỷ nha Giang hồ đồn đại sao có thể tin Đinh Lan từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười Đang muốn nói chuyện gì thì Ano liền với tay gấp đồ ăn trước mặt mình Lúc này Ano dương bắt vô tình nhìn thoáng qua người cách đó không xa Kinh ngạc nói Ủa, này, ngươi, ngươi không phải là bạch công chủ hả? Bạch Uyên vẫn đeo mặt nạ Bạch Ngọc như trước, lộ ra đôi môi có chút lạnh lùng. Lúc này nghe thấy tiếng Anh Nô thì liền nhìn về phía nhóm người Hoa dĩ mạc. Thượng Sắc hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó tập mắt liền dừng trên người Bách Hiểu Sinh. Nhanh dừng một chút, bỗng nhiên cúi đầu nhẹ nhàng nói câu gì đó với Lạc Quê đi bên cạnh, sau đó liền đi về phía Hoa dĩ Mặc. Bách Hiểu Sinh nhìn thấy Bạch Uyên đến, Thượng Sắc hiện lên một tia xấu hổ cũng rất nhanh đè ép xuống, vươn tay lấy chén trà cúi đầu. Thì ra là các vị, không ngờ lại gặp nhau sớm như vậy. Bạch Uy mang theo lạc khuê ngồi xuống cạnh Ano, sau đó nhìn những người xung quanh Hoa Dĩ Mạc. Bạch Công Chủ cũng tới đây tham dự hôn sự, làm ta cũng có chút kinh ngạc. Hoa Dĩ Mạc nói thật lòng, tuy trên giang hồ Vinh Tuyết cùng có thế lực khổng lồ, nhưng lại luôn luôn những kẻ, không ngờ lần này Công Chủ Vinh Tuyết Cung tự mình tới, làm sao không ngạc nhiên cho được vài năm trước ta từng có giao tình với phong nhất khiếu ngày đại hôn nữ nhi của hắn không thể không đến Bạch uy nói xong tập mắt lướt qua linh lam đang uống trà ánh mắt hơi dừng một chút cuối cùng mới nhìn sang bách hiểu sinh thản nhiên nói về phần bách hiểu sinh ngươi vẫn tính che chở hồng diệp nhất định phải đổi cùng với tận sao cùng có cùng quy nếu ta nhớ không lầm thân là lâu chủ của bách hiểu lâu không thể cưới vợ Người tính như thế nào, kiềm ốc tàn kiểu. Bạch Công Chủ thật biết nói đùa, ta cũng chỉ là là bàn hộ với Hồng Diệp, không muốn nhìn thấy nàng chịu khổ. Đừng lừa mình dối người, nếu người không buông tay, chỉ càng thêm lún càng sâu. Đối với cả hai đều không có lợi. Bách Hiểu Sinh trầm mặt. Ai nha, hôm nay là ngày tốt, sao lại nói những chuyện này? Giọng Linh Lam bỗng nhiên sen vào làm không khí cứng nhắc ban đầu có chút dịu xuống. Bạch Uy nghe vậy chạm rãi nhìn về phía Linh Lam. Nữ tử xa lạ trước mặt cũng đang nhìn mình khóe mắt hiu khích, giống như có mị hoặc bắn ra. Tuy là nhìn bình thường nhưng cũng không giống như đang hàm chứa tình ý. Trong lòng liền có chút không thoải mái, hai hàng mì bên dưới mặt nạ Bạch Uy nhẹ nhàng nhíu lại. Linh Lam cô nương nói rất đúng, lúc này Bạch Công Chủ tạm thời không cần so đo chuyện của Hồng Diệp Sứ Giả được không? Tô Trực Nhi thấy Linh Lam giống như đang suy nghĩ gì đó, đấy lòng tuy có chút khó hiểu, nhưng nhất thời không kịp nghĩ ra, giọng hòa hoãn khuyên nhũ, ngược lại, hoa dĩ mạc có chút thứng thú nhìn cảnh tượng quỷ gì trước mặt. Bạch Uyên nghe thấy Tô Trực Nhi nói vậy thì liếc Bách hiểu Sinh, sau đó không nhắc nữa. Lúc này Bách hiểu Sinh mới thở vào nhẹ nhõm cảm kích nhìn Tô Trực Nhi, sau đó hướng Linh Lam cười cười. Vị này chắc là cung chủ của Vinh Tuyết Cung, Bạch Uyên phải không? Linh La mở miệng hỏi tập mắt vẫn dừng trên người Bạch Uyên Khi nói ra hai chữ Bạch Uyên thành Nam bỗng nhiên hạ thấp Nhất thời nghe vào trong tay mọi người Điện giống như tiếng nỉ non Làm càng, ai cho phép người gọi thẳng tục danh của công chủ? Lạc khuê nhìn vẻ mặt mỹ hoạt của nữ nhân Trước mắt không vui nói Sao, không phải tên là để người khác gọi Vậy cũng không phải cho người gọi Miệng là của ta Ta muốn gọi thế nào thì gọi thôi Bạch Uyên có đúng không Bạch Uyên nghe Linh Lam gọi tên của nàng Trong lòng có vô số khác thường Nhưng lại không nói được cảm giác là gì chồng chỉ nhớ xuất hiện một thương ảnh mơ hồ Sau đó liền trích nhanh biến mất giống như sương mù Bắt không được nhìn không rõ Lạc khuê thấy công chủ không mở miệng Nhất thời có chút kinh ngạc Nhìn về phía bên cạnh thì thấy Bạch Uyên Tự hồ có chút xuất thần không biết suy nghĩ chuyện gì Xem ra công chủ của ngươi Cũng cảm thấy ta nói đúng mà Không biết Bạch Uy đang nghĩ gì không bằng nói thử một chút đi Ta chỉ đang nghĩ cô nương gọi tài hạ thân thiết như vậy Hay là cô nương đã quen thuộc như vậy từ trước Làm sao có thể Bạch Uy nghĩ như vậy sao Ta cùng với cô nương chưa từng gặp mặt Người xa lạ không cần nói chuyện tùy tiện như vậy <cười> Xa lạ? Thật không? Linh Lam nghe vậy liền hạ mi mắt nhớ đi thử sắc bên trong, nhìn như cô đơn. Nhưng một chút sau đó mới dương mắt lên, ý cười hiện lên lần nữa. Nhưng mà, ta vốn là yêu nữ gian hồ, tùy tiện thì đã sao? chương 52, Còn tìm khó bảo 2 Lúc Linh Lam nói chuyện khói mắt hơi sao động, mắt phượng xinh đẹp tỏa ra mị hoặc càng sâu hơn là khoe nhìn thấy Linh Lam dùng bộ dáng cao giận nói chuyện với cùng chủ của mình cảm thấy giống như cùng chủ đang bị trêu đùa trong lòng nàng càng tức giận Bạch Uyên chưa kịp mở miệng thì nay đã bình tĩnh phản bác lại. Thì ra người chính là yêu nữ Linh Lam người không nghĩ mình tìm sai đối tượng rồi sao nếu như cảm thấy tịch mật khó nhận mời đi chỗ khác cùng chủ chúng ta không có hứng thú với người đâu. Linh Lam nghe vậy bỗng nhiên không thể ức chế nổi liền cười rộ lên nàng hơi cúi người cả người run rẩy khóe môi cong lên. Tiếng cười thành thúy dễ nghe giống như đang gãi ngứa trong lòng mình. Lạc khuê câu mày nhìn Linh Lam cười đến khoa trương, không rõ có cái gì buồn cười như vậy. Nàng quay đầu nhìn về phía cung chủ, thay ánh mắt cung chủ thăm thúy nhìn Linh Lam, bộ dạng có chút đâm chiều. <cười> Cô nữ nói chuyện thật sự là buồn cười. Có hứng thú hay không hứng thú, người cũng không phải là nàng. Làm sao biết được, không chừng cung chủ của ngươi lại thích ta thế này. Ngươi! Lạc khuê bị nụ cười kỳ quái kia làm cho có chút tức giận. Lúc này nghe được Linh Lam khiều khích nói thì nhịn không được mắng nàng. Bỗng nhiên Bạch Uyên lại đưa tay ngăn cản, ngắt ngang lời Lạc khuê, Quay đầu bình tĩnh nói. Không sao, cứ để cho nàng ấy nói đi. Hôm nay là đại hôn của Phong Vũ. Nếu làm ầm ỉ thì còn thể thống gì? Nếu như vậy thì Vinh Tuyết cùng chúng ta cũng không còn lệ giáo. Lạc Khuyên nghe vậy kiềm chế tức giận trong lòng lại, sau đó không hề mở miệng nói chuyện nữa. <cười> Quả nhiên vẫn là Bạch Uyên nói có đạo lý, không cần so đo với tiểu nữ bình thường. Bạch Uyên nhẹ nhàng gật gật đầu cũng không nói tiếp, nàng bưng trà cúi đầu uống. Trong lúc nhất thời không khí quỷ dị trên bàn liền an tĩnh lại. Tan xong rồi. Không thể ở đây cùng mọi người nữa Hôm nay chắc là trên đường sẽ rất náo nhiệt Không biết tương nương tử và tương lang như thế nào Hiếm khi được chứng kiến hôn sĩ lớn như vậy Nên đi qua trộn một chút mới được Linh Lam nói xong liệt đứng lên ta cũng rất tò mò Cùng đi đi Linh Lam cô nương Bách hiểu sinh cũng buông đũa trong tay Sau đó đứng lên Đồng thời hướng mấy người hoa dĩ mạc chắp tay Các vị đợi lát nữa gặp lại sau Được Hoa dĩ mạc và tô trực nhi cùng nhau gực đầu. Ano muội muội có muốn cùng tỷ tỷ đi xem tân nương tử không? Ano nghe được tên mình liền ngẩng đầu lên từ bàn cơm, nhìn về phía Linh Lam đang kiều nàng. Con ngươi của Linh Lam chuyển động, cười bổ sung. <cười> Ở ngoài kia có rất nhiều món ăn vạt ngon. Mắt Ano sáng lên rất nhanh liền bỏ quên những món điểm tâm trên bàn, đứng phát dậy, gực gực đầu nói. Được, ta đi với ngươi. Hoa cô nương, vậy ta mượn Nô mùi mũi một chút nha. Cứ tự nhiên. Tầm mắt Linh Lam cuối cùng lướt qua Bạch Uyên đang hạ mi mắt, nạn ním môi, sau đó cười rộ lên. <cười> Các vị, hẹn gặp lại. Nhất lời Linh Lam liền kéo Nô cùng Bách Hiểu Sinh rời đi. Bạch công chủ, ngươi có sao không? Hoa dĩ mặt qua qua cái chén trong tay nhìn nước trà đảo một vòng trong chén ngẩng đầu hướng Bạch Uyên khẽ cười. Bạch Uyên gật gật đầu lạnh nhạt nói. Hoa cô nương cùng Bách Hiểu Sinh đã có quen biết chuyện kia người nắm chắc được bao nhiêu. Bạch Công Chủ đừng vội, kỳ thực có một chuyện tại hạ không rõ vẫn muốn hỏi một tiếng. Không biết Bạch Công Chủ có nghi ngờ về bản thân hay là muốn lấy thứ gì. Chuyện này người không cần quản, chỉ cần mang thứ kia về đây cho ta, đủ ba điều kiện thì ta đáp ứng vấn đề của người. Nghe nói Bạch Cung Chủ từng luyện công, tẩu hỏa nhập ma, Tài Hạ nghe thấy cũng có chút lo lắng. Bạch Cung Chủ có cần để Tài Hạ bắt mạch không? Chỉ là giang hồ đồn đãi thôi, làm sao đúng, không dám làm phiền hoa cô nương. Bạch Cung Chủ khách khí làm gì, Tài Hạ cùng Bạch Cung Chủ cũng coi như quen biết chuyện ấy chỉ là việc nhỏ có gì phiền toái hoa cô nương người rất tò mò sao ai cũng có tò mò ta cũng vậy bạch công chủ cũng thế không phải sao cũng không còn sớm lạc khuê chúng ta đi bạch uyên cũng không để ý tới hoa dĩ mạc nói quay đầu hướng lạc khuê đồng thời đứng dậy lạc khuê tuân lệnh lấy kiếm đặt trên bàn sau đó đứng lên Bạch công chủ phải đi rồi sao? Hoa dĩ mạc nưng má ngững đầu nhìn về phía Bạch Uyên. Bạch Uyên thản nhiên liếc mắt Hoa dĩ mạc đang cười gực gực đầu liền xoay người trời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, bàn an to như vậy chỉ còn lại hai người, Hoa dĩ mạc cùng Tô Trừng Nhi. Vì sao vừa rồi đột nhiên nói như vậy? Tô Trịnh Nhi thấy thương ảnh Bạch Uyên đã đi xa mới mở miệng hỏi nghi hoặc của mình. Ta chỉ muốn chứng thực một giả thuyết. Ngươi còn nhớ lúc ngươi cùng ta nói về chuyện giang hồ đồn đãi Bạch Uyên mất tích hơn một năm không? Lúc đó Trường Nhi đoán rằng trong hơn một năm ấy chắc là Bạch Uyên xảy ra chuyện mà không muốn người khác biết được. Mới bị bách Hiểu Lâu đem bí mật đặt trên tầng cao nhất. Nhưng mà lúc đó ta có một nghi ngờ, danh dự của bách Hiểu Lâu cũng coi như không tệ. Rất ít chuyện bị tiết lộ ra bên ngoài. Vì sao Bạch Uyên lại muốn thu hồi chiếc hộp gỗ kia? Mới vừa rồi ta mới nghĩ đến một khả năng. Cho nên ngươi vừa rồi muốn xem mặt cho nàng. Nói chuyện với Trần Nhi quả nhiên thoải mái, ban đầu ta cũng chỉ cảm thấy như vậy, bất quá vừa rồi nhìn thấy Bạch Uyên, một ý niệm khác hiện lên trong đầu. Mặc dù cảm thấy có chút hoang đường nhưng vẫn tò mò, nhìn không được mất thử nàng ấy. Ta cảm thấy dường như nàng ta đã quên chuyện gì và đang muốn nhớ lại. tô trình Nhi nghe vậy nhất thời lâm vào trầm ngâm. Nếu như vậy ta càng có hứng thú với chiếc hộp kia. như tính thế nào? Cách thì có rất nhiều, mỗi người đều có nhược điểm, bách hiếu sinh tất nhiên cũng có. Hoa Dĩ Mạt nói xong đứng dậy cười, nhìn về phía Tô Trừng Nhi. <cười> Nhưng mà bây giờ ta càng cảm thấy hứng thú một người khác. Trừng Nhi có muốn đi cùng ta? Lâm Già ngồi trên một con ngựa cao to, một thân hỷ y đỏ như lửa, ngay cả dây cương ngựa cũng đổi màu đỏ, dây cột tóc màu đỏ, sáu người nhẹ nhàng phiêu lãng, hình dáng cương nghị bất phàm, mày kiếm hiên ngang, mắt sáng ngời. Bình thường nhét môi, giờ phút này mỉm cười ấm áp, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn kiểu hoa phía sau, đấy mắt đều là tình ý sâu nặng. Đã đi được một nửa quãng đường, đội ngũ trước giao thực dài huyên náo xuyên qua cả Lâm thật Thành, mọi người vây quanh cùng những tiếng hoan hô của phong thu sơn trang. Hoa Dĩ Mạc không ngờ có nhiều người vây xem nhiệt tình như vậy, lúc này cũng có chút hối hận chạy đến đây. Nàng cùng Tô Trịnh Nhi vốn chỉ muốn đứng bên ngoài đám đông, dù sao lăn già cưỡi ngựa thì người đứng bên ngoài cũng có thể nhìn thấy. Không ngờ khi Kiều Hoa vừa xuất hiện thì đám người liền ồ ạt kéo tới, mọi người xung quanh xô đẩy lẫn nhau. Hoa Dĩ Mạc đang muốn trốn, khóe mắt thoáng nhìn thấy Tô Trịnh Nhi bị người khác chèn lớn, nàng liền theo bản năng đi về phía trước vài bước. Cái chạm nhẹ ấm áp mềm mại, Tô Trực Nhi bị xô đẩy lảo đảo vài bước. Trên tay liền được một cánh tay lạnh lẽo bắt lấy. Tô Triệt Nhi có chút kinh ngạc quay đầu nhìn. Giữa hai người lúc đó là hai ba người xa lạ, nhưng tặng mắt của họ vẫn có thể tìm thấy nhau. Một thần áo trắng nhẹ nhàng, một thần áo lam hốt khoảng. Lòng hoa dĩ mạng xúc động, ấm áp trong tay thoáng chốc như lửa cháy trực. Làm cánh tay lạnh lẽo của mình cũng ấm áp lên, một đường rót vào tận đáy lòng, cuối cùng cũng bắt được không thể buông ra. Ánh sáng trong mắt hoa diễn mạc lưu chuyển, làm đôi lông mày cũng có chút nhu hòa hơn. Cẩn thận một chút. Nàng đem Tô Trịt Nhi kéo đến bên cạnh nhẹ giọng nói. Nói xong giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Ngững đầu nhìn phía đội ngũ đón dâu, nhưng mà cánh tay kia vẫn không hề buông. Ánh mắt Tô Trịt Nhi hơi lóe lên bất động thành sắc muốn rút tay ra. Giống như đối phương phát hiện được ý nghĩ của nàng tự hồ không có ý định buông tay. Tô Trịt Nhi nghiêng đầu nhìn hoa diễn mạc đối phương lại không quay đầu sang, dường như một lòng một dạ đều nhìn vào tương lan đang cưỡi ngựa, bộ dạng rất chuyên tâm. Tô Trực Nhi có chút không được tự nhiên miếm môi lại. Lan già cưỡi ngựa mới vừa tới trước mắt, trong mắt hoa dĩ mà cũng không giống như đang oán hận dẫn chó đánh mèo, có lẽ lúc này trong lòng đang sung sướng, thẳng nhìn vui vẻ giống như giọng nước ấm thấm vào mỗi lỗ chân lông, thân thể đều nhẹ nhàng thoải mái. tân và tân nương đúng là trai tài gái sắc ha ai nói không phải chứ bỗng nhiên có giọng cảm khá truyền đến từ bên cạnh đáng tiếc nghe nói thân thể tân nương tử không có tốt lắm chỉ sợ hồng nhân bạc mệnh à thật sao đương nhiên là thật rồi ta nói cho ngươi nha ta có một nữ nhi đang làm việc bên trong đó nghe nói tối hôm qua tân nương tử còn thổ huyết rất nhiều hoa dĩ mặc nghe vậy liền biến sắc thảo luận vẫn còn đang tiếp tục vậy chẳng phải quá đáng tiếc sao Đúng vậy đó, thôi phong thu sơn trang tiền nhiều như vậy, chẳng lẽ không mời được đại phu tốt, nghe nói đại tiểu thư phong gian ngày thường quản lý cửa hàng rất giỏi, chẳng lẽ làm lụng vất vả nên ngốc luôn rồi sao Ai biết được, nhưng mà nếu ta cũng cưới được một đương tử xinh đẹp như vậy về nhà, không bằng ẩn cư giang hồ qua hết cuộc sống, đào quan kiếm ảnh trên giang hồ vô cùng nguy hiểm phiền phức, còn muốn thân võ công này đi chém giết làm gì Cái gì? Ta nói cho ngươi biết nha, cho dù phế đi một thân nội lực thì ngươi cũng không có nương tử xinh đẹp như thế này đâu. Lúc này ngay cả Tô Trịnh Nhi cũng chú ý tới tiếng động hai người nói chuyện với nhau, khi nghe đến đoạn sau thực sắc trong mắt liền cả kênh theo bản năng ngẩng đầu, nhìn phía hoa dĩ mạc. Khi nhìn thấy vẻ mặt hoa dĩ mạc có chút đâm chiều, Tô Trịnh Nhi rốt cuộc biết được có một số việc nhất định sẽ phát sinh, muốn tránh cũng không tránh được. Quản Nhi một lát sau hoa dĩ mạc ôm Tô Trình Nhi, mũi chân di chuyển một chút liền nhảy khỏi đám người, dừng lại trên một nơi trống trải. Sau đó quay đầu nhìn Tô Trình Nhi. Ta nghĩ ra một cách. Bên môi hoa dĩ mạc gợi lên một chút ý cười.